Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này này, em đã nói rồi. Em cũng không phải là tới đây cướp sắc. Ai đã còn dẫu em làm cái gì với anh sao? hơn nữa, anh cũng chỉ mới cười cái áo mà thôi. Cái gì không nên xem em cũng chưa nhìn thấy nha. Cổ biểu môi có một chút xem thường. Anh trợn mắt to la, quả nhiên là không thể tin được vào ánh mắt và lỗ tai của mình. Đây có phải là em cái mật mật ở nhà bên cạnh hay không? Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Thế nhưng lại còn lộ ra vẻ tiếc nuối nữa chứ? Cô ra nước ngoài 2 năm Thì rốt cuộc đã học những thứ quái quỷ gì vậy chứ Em đã tròn 20 tuổi chưa? Anh tôi lộ cất tiếng hỏi Ừ, rồi nha Hai tháng nữa nha Cô cười nháy mắt mấy cái Vậy thì tốt, anh gật đầu một cái Nhưng mà tại sao lại hỏi em tròn 20 tuổi chưa chứ? Cô tò mò cất tiếng hỏi Bởi vì anh sợ bà em sẽ kiện anh tội dụ dỗ Trẻ vị thành niên đâu Anh tức giận mặt trả lời Nhưng về mặt pháp luật 18 tuổi được coi như là trưởng thành rồi mà. Nhưng theo quy định của nước ta, chưa đầy 20 tuổi sẽ không có quyền bỏ phiếu bầu cử, thì cũng giống như trẻ vị thành niên mà thôi. Vậy sao? Cô trận trắng mắt tò mò. Nhớ rõ, lần sau không nên tùy tiện xông vào phòng của đàn ông nữa. Anh cất lời nhắc nhở cô. Cô không phục nói. Do em có chuyện nên mới sang đây tìm anh. Hơn nữa là do anh để cho em vào phòng của anh cơ mà. Được rồi, coi như hôm nay anh lẫn thần trí mơ hồ. Lần sau em nên đứng ở cửa chớ vào Tránh cho việc anh bị em làm phiền Đến tìm trên người đó Anh ngắt lời cô Không nhịn được mà phất thêm một cái Cô im lặng Ở trên mặt lộ ra vẻ bi thương Nhìn thấy vậy anh chợt có một chút không nhẫn tâm Giọng nói cũng trở nên mềm mại Từ mặt à Anh là đàn ông Một số cô gái tùy tiện đi vào phòng của người đàn ông Đối với danh tiếng của em sẽ không tốt đâu Ở cô này tâm cô lục bà rất nhiều Em còn trẻ Anh lo rằng em sẽ bị tổn thương đó Hiện tại là thời đại nào rồi chứ? Vì sao anh lại có suy nghĩ thiếu yêu ốt như vậy chứ? Em cũng không tin anh và bạn gái anh ở chung một chỗ, thì sẽ giữ nghiêm lễ giáo, nam nữ thụ thụ bất thân, chưa bao giờ ở chung một phòng, chưa bao giờ chạm vào thân thể của đối phương. Thân vật của em không giống như vậy. Anh đo mặt mà giải thích. Có cái gì là không giống chứ? Em cũng là nữ, là bạn gái của anh cũng là nữ. Chẳng lẽ anh không lo danh tiếng của cô ấy, cũng bị tám cô lục bà bàn tán hay sao? từ mặt à, Anh cả giận giọng nói trầm thấp Anh không hiểu vì sao cô căng căng đối đầu với anh Lại còn đánh đồng mình với bạn gái của anh nữa Được rồi, em đi về đây Cô đột nhiên trở mặt đứng dậy Khuôn mặt không vui mà rời đi Diệp nặng người đầu mà nhìn trần nhà Em gái bánh ngọt quả nhiên đã thay rồi rồi Cô bây giờ đã biến thành tiểu lặt tiêu rồi Đi tới cửa Từ mặt đột nhiên quay trở lại Vì phò mà cất lời Diệp nặng kia Vì sao anh không giữ lại em lại chứ Em đang tức giận đó cô chống nạnh hai tay mà thò mặt quát anh, anh há hốc mồm mà cứng lưỡi. trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải trả lời với cô như thế nào cho phải. lời của cô đối với anh giống như là làm nũng. anh lúng ta lúng túng há mồm thử mấy lần, nhưng dây thần kinh ở đầu lại chậm chạp không thông với dây thần kinh ở miệng. hơn nữa mới vừa rồi cô giống anh, tức giận dậm chân một cái, mới để cho anh phát hiện quần của cô rất ngắn, chân của cô rất thẳng, lại thật trắng, rất là cân xứng. À, lần sau nên mặc quần dài một chút Nếu không anh lại sắp chảy máu mũi rồi Trong khoảng thời gian ngắn Trong đầu anh chỉ hiện lên cái ý niệm này Cũng chỉ có câu này Anh mới có thể mở miệng được Đôi mắt của cô xinh đẹp tròn xanh Ngực phơm vông rôn rập Giống như là bị phản ứng của anh làm cho tổn thương Đầu tiên là trong mắt dâng lên một thoáng tức giận Nhảy mắt sau đó lại tràn ra một tầng hơi nước thật mỏng Anh có một chút kinh ngạc Không ngờ tâm tình của cô có thể biến hóa Mãnh liệt như vậy Tôi đã rồi Em không bằng bạn gái của anh như vậy đã được chưa hả? Cô lại giống lên với anh, tức giận xoay người mà lao ra khỏi phòng. Nghe tướng bất chân của cô nặng nề chạy xuống dưới lầu, rồi sau đó càng lúc càng chạy xa. Anh lại giống như một tên ngốc không hiểu sao đứng tại chỗ. Cho đến khi ở nơi xa nghe đến tiếng đóng cửa, ở bên trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Anh có thể nghe được âm thanh đồng hồ tích tắc ở trên đầu giường. Anh bất đắc sĩ gãi gãi đầu, không rõ mình đã chọc tới người ta. Anh từ dài một tiếng mà không khỏi buồn bực. Từ sau khi từ mật trở lại thì lại trở nên âm dương quái khí. Cô rốt cuộc là muốn anh làm cái gì đây? Anh nghĩ mãi không ra. Cái gì được gọi là con gái 18 đại biến chứ? Chính là sau khi con gái lớn lên. Có thể trong vòng một phút mà ra 18 lần các loại sắt mặt khác cho anh xem. Dẹp nặng vô cùng nghiêm túc mà sợ sang chân lý tuyệt thế này. Từ mặt chán nản, xa mình ở trong phòng mà chơi trò đánh quái vật, đột nhiên có người gõ cửa phòng cô. Mật mật à, chuyện gì thế à? Mở cửa đi, là mẹ đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện